các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cậu có thấy vương hạ đâu không? hôm nay có một cuộc họp quan trọng, tối qua hắn cũng đã mang giao công việc cho vương hạ, vậy mà hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu. trong công ty người hiểu rõ về vương hạ không ai khác ngoài trương đình, hắn không biết quan hệ giữa hai người họ thế nào, nhưng hắn biết trương đình có ý với vương hạ, thái độ trương đình rõ ràng như thế, mà vương hạ vẫn duy trì thái độ mơ hồ. chưa nói đến việc vương hạ liệu có tình cảm với trương đình hay không, thì vương gia cũng sẽ ngăn cản hai người đến với nhau. vương hạ cô ấy. Chương đình trầm mặc không nói tiếp Hắn phải nói thế nào đây Hiện tại tâm tư của hắn đều đặt trên người Vương Hạ Đối với nghi vấn của Ám giả ruột Hắn thật sự không muốn trả lời Vương Hạ sắp đính hôn theo lệnh của gia đình Hắn sớm đã dự đoán được Nhưng khi nghe chính miệng cô nói Hắn vẫn nhìn không được mà thức giận Vì vậy hắn đã thổ lộn lòng mình Hắn biết cô sẽ rất kinh ngạc Dù sao trong lòng cô hắn đơn thuần chỉ là một người bạn Nhưng bảo hắn im lặng nhìn cô rời xa hắn Hắn không làm được Thà lựa chọn tổn thương cô cũng không muốn cô rời xa hắn. Trương Đình là người cực đoan, hắn không xuất thân cao, nhưng vì hắn có đầu óc nên được ám giận ruột trọng dùng. Hắn đã cố gắng phấn đấu để xương đáng với cô, nhưng đến cuối cùng, giữa bọn họ vẫn luôn có một bức tường hình, ngăn cách hai người họ. Lúc đưa cô vào bệnh viện, bác xin đã hỏi người thân của cô, khi đó hắn thật sự bối rối. Đúng vậy, hắn không phải người thân của cô, người nên ở bên cạnh chăm sóc cô, hắn là gia đình cô, duy cho cùng đối với cô, hắn cũng chỉ là người qua đường để tôi nói chuyện với anh ấy. Mạng tiên vươn tay về phía trương đình ý đồ muốn thay hắn nói chuyện điện thoại. Trương đình nhìn cô một lúc mới đưa điện thoại cho cô. Mạng Tư yên là vì hôn thê của anh để cô ấy nói vẫn tốt hơn là hắn. Đợi một lúc không thấy trương đình trả lời, hám dạn dật dường như đã nhận thấy có gì đó không đúng. Đang lúc anh muốn mở miệng hỏi thì một giọng nói dịu dàng của cô gái truyền vào tay anh khiến bàn tay đang cầm bút không khỏi dừng lại. Nhưng rất nhanh liền tiếp tục viết là em. Mạng thừa ký sao lại là em? Giọng anh không nóm không lạnh Khiến cô không cảm nhận được sự khác thường Em đang ở bên cạnh Trương Đình Nhìn Trương Đình đang mất hồn ngồi đó Màng tự yên chỉ có thể thở dài Lúc này hắn vẫn còn tâm trạng tranh cãi với cô Vậy mà hiện tại lại cho nên như vậy Dù muốn an ủi cô cũng không biết phải làm thế nào Hiện tại người có thể khiến Trương Đình phấn chấn chỉ có vương hạ Bên này ám sẵn ruột sau khi nghe lời nói của cô xong Lên trận đệm buông bút xuống Anh rời ghế đi đến bên cửa kính Hôm nay là một ngày đầy nắng mây trắng bay lượn trên bầu trời tạo thành những hình thú kỳ quái ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất người người đều bận rộn không ngừng nhìn những tòa nhà cao tầng xếp chồng lên nhau thành phố ép vốn dí đất chân người đông bên ngoài xe cộ không ngừng qua lại tiếng còi xe ồn ào đến nhức tai trong phòng vẫn một mảnh yên tĩnh ánh mắt anh nhìn về phương xa có chút âm trầm không rõ hai người tới khi nào lại trở nên thân thiết như vậy mang tiếng ghi ngạc không nghĩ anh lại nói một câu như vậy giọng nói của anh vẫn bình tĩnh như ngày thường Nhưng cô mẫn cảm phát hiện có gì đó là lạ Khiến cô có chuyện bối rối Đối với hiểu biết của cô về anh Anh sẽ không quan trọng vấn đề nhỏ nhắn như vậy Thế nhưng hiện tại Dẫu anh hiểu lầm Nên mặt tiên vội vàng giải thích Lúc nãy Vương Hạ ngất xỉu Nên em cùng Trương Đình đưa chế vào bệnh viện Anh đừng hiểu lầm Hiểu lầm? Tại sao tôi phải hiểu lầm? Gương mặt anh vẫn bình tĩnh như nước hồ thu Nhưng ánh mắt lại hàm chứa ý cười không rõ Em... Mạc Tuyên trầm mặc Đúng vậy Tại sao cô lại nghĩ rằng anh sẽ hiểu lầm hai người họ? Ghen sao? Cô không biết. Từ trước đến nay anh vẫn duy trì bộ dạng là nhạt như thế. Có lẽ lúc nãy anh chỉ tình cờ hỏi thôi, hẳn là do cô suy nghĩ nhiều. Tình hình cô ấy thế nào? Trong lúc cô đang bối rối, thì ám dạo ruột nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Chị ấy đang ở trong phòng phẫu thuật, không nghiêm trọng lắm. So với Vương Hạ, tình trạng của Vương Đình còn nghiêm trọng hơn. Chiều nay có một cuộc họp quan trọng, Vương Hạ lên nhập viện. Em bảo tôi đi đâu tìm người thay thế cho cô ấy đây?" Hám Dạn ruột, cầm lấy tách cà phê trên bàn uống một ngụm, mỗi ngày đều đoán Trương Đình pha cà phê cho hắn, nhưng Trương Đình đang ở bệnh viện với Vương Hạ, nên hắn tùy tiện bảo một nhân viên pha cho hắn tách cà phê, quả thật không phải là hương vị hàng ngày, bất quá vào miệng cũng không đến nỗi nào. "Vậy, vậy phải làm sao?" Mặc Tuyên giữ sở, mặc dù cô lo lắng cho bệnh tình của Vương Hạ, nhưng chuyện công ty, Mặc Tuyên xoa trán, hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế? Chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại là lượt kéo đến. Không thì, em thay vương hạ chủ trì cuộc họp lần này đi. Sao? Mạc tí kinh ngạc, có chút không kiềm chế được âm thanh, dọa trương đình ngồi đó không khỏi giật mình, ánh mắt tìm to nhìn cô. Tổng giám đốc, cà phê của anh. Cánh cửa mở ra, chiếc giày cao gót màu đen bước vào, váy công sở ôm lấy đôi chân dài trắng noãn, thu hút ánh mắt người khác. Áo sơ mi trắng ôm lấy thân hình đầy đặn mái tóc cô xóa tự nhiên để lỗ gơ mặt diễm lệ khiến đàn ông phải ngước nhìn. Cô đi tới bên bàn làm việc, đặt tách cà phê lên bàn, liền hẹn hùng liếc mắt nhìn gơ mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc